Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp huyết ngại trắng báo thù của tác giả Trần Đăng Linh. Ở tập 7 ngày hôm qua thì chúng ta đã biết được những âm mưu đầy sự thâm độc của bà Kim. Khi mà chị dẫn cho Ngọc dùng bộ yêu để ép con trai mình, tìm cách để cho Phát trời xa điệp để bà thực hiện cái mưu độ là dùng điệp và đứa con trong bụng của cô. để tiếp tục trấn yểm sa huyệt sau 30 năm. Chúng ta cùng chờ xem kế hoạch của bà ta có thành công được hay không. Khi mà có một cái nhân vật xuất hiện ra rất đáng mong chờ, đó là thầy quý. Mời quý khán giả cùng lắng nghe tập 8, Huyết Ngải Trấn Báo Thù, tác giả Trừng Thăng Linh. Bà Kim quay về phòng, thì chợt tắt hẳn nụ cười. kì không thấy ông hoàng ở bên trong. Bà gọi mấy con, chạy lăng xăng mở hết cửa nhà tắm, rồi lại mở cửa đi ra ban công nhưng vẫn không thấy. Đứng yên lặng một hồi lâu, Linh Tính mách bảo cho bà ta rằng chồng bà ta đã gặp chuyện. Chiếc điện thoại đổ chuông trên bàn. Bà Kim quay người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chó chàng bà đã bấm nút tắt, nghe kỳ nghe tiếng chuông điện thoại sau lưng đổ. Vậy mà nó vẫn không tắt Cứ chớp nháy liên tục Bà tiến lại gần nó Thì thấy một dạy số 08 08 kéo rất dài Đếm không sợi được Hiện lên trên mạng hình điện thoại Bà ta lạnh hết cả sông lưng Lão đảo ngã xuống ghế Cố trụ lại để giữ thăng bằng 08 Sát chết Trời ơi Tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tay bà kim siết chặt tự trấn an rằng mọi chuyện không như mình nghĩ. Ông Hoàng chỉ vừa mới ra khỏi phòng, làm sao có thể xảy ra chuyện nhanh như vậy được. Bà bấm nút nghe đưa lên tai. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng, chỉ vọng lại những tiếng gió thổi vi vu và cả tiếng khóc thút thít đỗi mạn. Ba Kim nhăn tai tắc máy, ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Mặt mày sợ hãi xanh tái mét đi. Ba gầm lên trong tức giận. "Khốn kiếp! Mày là đứa nào? Trả đây mau! Đừng chơi trò trốn tìm với tao. Có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện ra. Nếu để tao tìm ra chúng mày, tao thề sẽ tẩy sóng tất cả." Bàn hình điện thoại lập lòe ánh sáng, phát ra những tiếng lách tách trầm tràng như bắp nổ. chớp mắt một cái. Tấm kính màn hình điện thoại vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, trời tắc ngắm đi. Bà Kim kinh hãi tột cùng, chưa biết đang xảy ra chuyện gì thì điện thoại trong túi áo đổ chuông, tiếng trong bà tai giật nảy mình. Hồn vía bay lơ lửng trên không trung. Một lúc sau tâm trạng tốt hơn. Khi điện thoại đổ chuông lần thứ hai, bà ta mới chịu nghe máy. Lần này là một con số quen thuộc. Nói đi, có chuyện gì? Vả chủ à, chúng tôi đã tìm ra được người hãm hại của chủ rồi. Đang giữ bọn chúng ở căn nhà trên núi. Bây giờ bọn muốn xử lý họ ra sao? Chặt xác quăng xuống biển hay là chôn xác phi tang? <cười> Đừng vội ra tay. Chờ tôi đến. Tôi muốn đích thân họ bọn chúng về kẻ chủ mù. Muốn xem nó là đứa nào mà dám đối đầu với nhà này. Lúc đó giết chúng cũng chưa muộn. Vậy thì chúng tôi giờ bắt tối. Khi nào mà xuất phát vậy? Ngày bây giờ. Bà ta đi ra chỗ tủ quần áo, lấy một chiếc đầm voan hoa bạc lên người. Khoác thêm cái áo khoác dài tay bên ngoài. Vừa lấy chiếc túi xách bên trong có đầy tiền, trời bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng của Phát, bà ta vẫn nghe thấy tiếng la hét của Ngọc bên trong. Lần này không đơn giản là những tiếng trên trị than hoa nữa. Mà là những tiếng la khóc sinh phát dừng lại Bà ta cười Hê <cười> Cô tưởng bước chân vào nhà họ nàm làm dâu Dễ như vậy hay sao Đừng có nàm ơn Năm xưa tôi đã phải cắn trăng cam chịu ước hận Thì bây giờ cô chỉ cần làm nô lệ tình dục của con trai tôi thôi Có một đêm duy nhất mà lại không chịu nổi sao Bà Ngọc Đẩy cánh cửa rất khẽ Liết nhìn vào bên trong ấy phát khổng lồ tấn công ngọc như một con thú hoàng. Con ngọc nằm bẹp dúm dưới sàn nhà, nước mắt lưng tròng ngấn lệ. Nhìn bà ta với ánh mắt van nại, như thể đang cầu cứu. Bà Kim nở một nụ cười xảo trá, đóng chặt cửa y như cũ trước khi bỏ đi. Bà ta đi qua hướng cầu thang xuống nhà dưới, vỏ mặt ngọc trong trận chiến thể xác, không biết có sống nổi được qua đêm nay hay không. Ông Lân đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng, chờ bà Kim đi xuống. Vừa nhìn thấy ông Lân lái xe đứng đó, bà Kim hỏi ngay: "Anh Lân, à anh thắng đâu rồi? Tôi tưởng anh thắng lái xe chở tôi đi đêm nay chứ." "Ờ dạ, chú Thăng bị đau bụng đi su cát. Nên chú ấy sợ bất tiện khi chở bà chủ đi. Nên qua nhờ tôi lái xe cho bà chủ đêm nay đó." "Anh biết tôi muốn đi đến đâu rồi chứ? Chuyện đêm nay anh cứ xem như không biết gì." Tôi hiểu mà. Lúc đại chủ thắng nhân địa chỉ cần chở bà chủ tới. Bà hiểu tính tôi mà. Không phải việc của mình tôi không xen vào. Thì Và nhiệm vụ của tôi chỉ là chở bà đi vậy thôi. Tiếp tục. Vậy chúng ta đi thôi. Ông Lân từng lái xe cho ông hoàng chồng của bà. Cũng được xem là bạn đánh cược của ông hoàng, mỗi khi rảnh vào dịp cuối tuần. Nếu bà nhớ không lầm thì ông lần tới đây làm tài xế cho nhà bà cũng khá lâu. Từ khi bà ấy chưa sinh cường ra. Ngồi trên xe bà Kim lên tiếng hỏi, để xua tan đi bầu không khí trầm lắng. <cười> Anh lần làm cho nhà tôi bao nhiêu năm rồi hả? Dạ, ngót các gần 26 năm rồi bà chủ. Nhanh thật đó. Bọn trẻ đã lớn, còn chúng ta thì già đi nhiều. Ừm, uhm, nhanh thật. Nhớ lại quãng thời gian làm dâu của nhà họ Đàm, kể ra buồn nhiều hơn vui. Sống trong một gia đình có tiền giàu có, nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Nếu được ước, bà vẫn ước mình lấy một người chồng bình thường thôi, không giàu có, không bon chen, chỉ cần đủ ăn và sống bên nhau hạnh phúc là được. Cuộc đời thốt ra hai chữ giá như thì nghe quá viện phòng rồi. Ở đâu đó trong thành phố Một toán người xăm trổ đầy mình đứng đợi sẵn bên đường như trông chờ một điều gì đó sắp đến. Một lúc sau thì một người trong số đó lấy điện thoại ra nghe kìa có người gọi tới. Chẳng biết bên kia nói gì mà anh ta gật gù li li liệt. Nghe điện thoại xong, anh ta ngẩng nhìn đám đàn em, hất hàm ra lệnh. Đi thôi. Theo hướng Trần Lưu thẳng tiến. Cả bọn lên xe, trò ra phóng tít đi trong màn đêm. ở cưỡi trên mấy chiếc xe mô tô phần khô lấn, phóng nhanh như một cơn gió. Hơn 30 phút sau, ông Lân rẽ vào một con đường vắng với chừng núi lấn. Nhà dân ở đây chưa đông lắm, lâu lâu mới bắt gặp một căn nhà nho nhỏ nằm ven đường. Ông Lân dừng xe trước một căn nhà hoang ẩn sau bên trong vườn cây ăn trái xanh um. Nói với bà Kim, "Bà chủ à, chúng ta tới nơi rồi đó." "À, anh Lân chờ tôi đây đi." Nhớ là dù có nghe thấy tiếng gì cũng đừng tùy tiện vô, anh hiểu ý tôi chứ? Dạ, thưa bà chủ. Bà Kim yên tâm bước xuống khỏi xe, bước thật nhanh vào trong nhà. Màn đêm ở nơi hoang vu vắng vẻ này thật đáng sợ, dễ làm cho con người ta ớn lạnh. Một kẻ đứng gác trước cửa cất tiếng chào. Bà chủ, bà tới rồi. Còn họ đâu? Bà nè. Tôi bay bắt chúng đến đây ạ. Nếu có ai biết hay không? Làm ăn cho kín kẻ vào. <cười> bà cứ yên tâm đi. Bọn này làm việc đâu ra đó. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chưa lần nào tụi này thất bại cả. Hy vọng mọi chuyện giống như lời cậu nói đó. Trước mắt bà ta là hai gã đàn ông bị trói tay, quỳ gối dưới đất, miệng bị nhét bằng một chiếc quần trong của phụ nữ. Thấy bà Kim xuất hiện, sắc mặt họ tái nhợt sám ngoét đi. và bước đến trước mặt, nắm mấy tóc của một người đàn ông đang trung trẫy, trừng mắt mà nghiến răng nói. Nói: Hai đứa mày hãm hiếp con gái tao. Là ai xúi giục? Cùng hồn thì khai ra tao tha mạng cho. Còn mà cứng đầu cứng cổ đó thì chỉ có chết thôi. Hắn nhìn bà Kim lắc đầu, mà miệng kín mít không nói được gì. Bà ta sai người mở cái nồi vẽ trong miệng của hai gã ra Cho hỏi lại lần nữa Nói mau Ai là người đứng sau tụi bay Không tự dưng mà chúng mày biết con gái tao đi ngang qua đó Để hãm hại chứ Nè con không mau khai ra Hay tao bắt vợ con tụi bay tới đây Hãm hiếp chúng ngay trước mặt mày Thì tụi bay phải chịu mở miệng ha Một gã lao tới Cây sắt con dao nhọn sáng loáng vào cổ, khiến cho hai gã kia sợ đái cả trời. "Cặc cọ, đừng đụng tới họ." Xích xích mới người thái cho họ chứ. "Được rồi, để để tôi nói." Tiếng nói của hắn Đức quản, dứt câu thì ho khụ khụ lên mấy hơi. Ngước mắt lên nhìn bạc kim, chưa kịp nói thêm câu gì thì hai mắt đã trợn ngược lên. Một dòng máu đỏ tươi từ yết hầu chảy xuống. Ai đó đập phi cây tiêu nhọn hoắt vào cổ của gã tàn. Cú phóng tiêu khá mạnh, khiến cho hắn chết ngay tại chỗ, cơ thể đổ gục xuống đất mà tắt thở đi. "Mẹ kiếp, thằng chó nào giờ phóng tiêu vậy?" Một cả đứng ở đó lèm bèm chữ thề. Không có ai trả lời. Năm sáu đứa xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuộn cuộn nháo nhác nhìn nhau. Chẳng mấy chốc mà ồn ào như một cái chợ phiên. Bà Kim quản hốt lùi lại phía sau lưng gã đàn em. Ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh căn nhà, lắp bắp mà hỏi: "Ha, hắn chết rồi hả?" "Dạ, chết rồi tôi mới chúc. Mẹ nó chết tiệt thật. Nó còn chưa kịp khai ra mà. Mày đứa nào ra tay vậy? Đưa nó vào đây coi." Gã hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em chạy ra ngoài xem sao. Vừa đi tới cửa, đã bị người bên ngoài tiếp tục phóng tiêu vào. Đứa thì bị chúng ở bắp tay. Kẻ thì bị tiêu phóng, đâm trúng bụng Họ lật đợt né sang một bên để tránh nạn Quay vào trong gấp gấp nói Không hay rồi, Ch chúng ta bị bọn họ bao giây rồi Bà Kim nhanh tay nắm tóc của gã còn lại Trừng mắt giếng trăng hỏi Nói màu Ai là kẻ sai khiến đụng bày hãm hại con gái tao Khai nhanh nếu như muốn sống Lời bà Kim vừa mới dứt Một cây phi tiêu phóng nhanh như thổi từ ngoài vào đâm trúng trán hắn tạt. Hắn lại khẹt khẹt lên mấy hơi, miệng mồm há hốc, mắt trợn trắng dã, khuôn mặt nhợm đầy máu từ vết thương chảy xuống. Hắn chết một cách tức tối mà không kịp nói cái gì. Bà Kim nổi giận gầm lên, chửi bới một hồi lâu. Cơ hội lôi kẻ thù ra trước mặt xem như thất bại. Công sức bao lâu nay truy tìm xem như đổ sông đổ biển. Chứ vì một cái bọn ném đá sau lưng ngoài kia. Chú mày, bắt hết lại cho tao. Tiền công tao trả gấp năm lần. Mẹ kiếp nó. Giọng điệu của bà ta giống chị Đại hơn, là giống một bà chủ thành đạt. Sau cái vẻ lịch lãm quý phái kia, bà ta bây giờ không khác gì một con quỷ sống, khát máu cả. Cả đám chưa hết bàn hoàng thì bỗng bên ngoài đó có ai ném liên tiếp ba chai rượu tình vào trong nhà, rồi vỡ toang ra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bồi, buổi sáng có đúng không tôi bay? Ừ, chết mẹ rồi, bọn kiếm tính phong quả đó. Bà chủ à, bọn thầy chúng tôi ra cửa sau, căn nhà hình như sắp cháy rồi. Cái cái gì? Ph phong quả sao? Chạy mau đi bà chủ. Giặc kéo bà Kim bỏ chạy ra cửa sau. Bọn chúng không ngờ hành động của mình bị bại lộ. Đang từ những con thú đi săn, bỗng chốc trở thành giặc bị săn. Chúng trở tay không kịp, chỉ còn cách bỏ chạy an toàn cho bản thân. Ngọn lửa bùng cháy lên, tiếng tí tách vang vọng, lửa ngày một lớn hơn. Cả bọn chạy ra tới bên ngoài thì khựng chân đứng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào căn nhà đang phát hỏa mà thở hổn hển mệt nhọc. Tay bà Kim siết chặt, bây giờ bà ta mới ngộ ra, những cái chết trong nhà của mình không hẳn là do ma trắng gây ra, mà còn có cả bàn tay của con người nhúng vào. Chỉ tiếc là hắn ở trong bóng tối. Bà ở ngoài sáng Hắn không giết một lúc Mà bờn như mèo bờn chuột Cốt là để gia đình của bà thấm nỗi đau Mất đi lần lượt những người thân bên cạnh Vậy thôi Nhanh trở khỏi đây Kéo người dân họ phát hiện báo công an thì phiền phức lắm Mà nè Mày đi kiểm tra xem bọn chúng trúc hết chưa Còn manh máu gì thì dọn dẹp cho sạch sẽ đi Đừng để công an đến hơi thấy Nghe rõ chưa Một gã dạ Một gã cho chạy đi thám thính xung quanh mục lực. Ngoài những tiếng nổ lách tách trong đám lửa thì chẳng có gì. Chờ hắn quay lại, biết đã xóa sạch mọi dấu vết nên cả bọn mới yên tâm bỏ đi. Bà Kim dù trong lòng đang tức giận lắm nhưng không thể làm gì được. Ngay cả hình dáng của bọn chúng ra làm sao cũng không ai rõ nữa. Dứt thần dại lại đi cho tao. Đám người của bà Kim vừa ra tới chỗ đỗ xe, đã thấy tiếng hô hào của bọn chúng. Một gã phía bên bạc kim rọi chiếc đèn pin vào mặt gã kia. Hắn bịt kín mặt, trên tay là con dao sáng loáng, kề sát vào cổ ông Lân. Ý định cắt cổ mày. Nè, mấy người dân tay. Nè, mau, vào đó tóm nó lại. Thấy động, gã ngồi trên xe hút sáo ra hiệu cho đồng bọn leo lên, truy trọ rồ gã nhanh chóng chạy đi. Ông Lân đổ gục xuống đất, thương tích đầy mình. mặt mày sưng vù. Bà Kim lao đến lay lay ông dậy, cho lo lắng hỏi: "Anh là ngà, anh ông sao chứ? Còn mẹ nó, tại sao chúng lại đánh anh mạnh tay như vậy chứ? Hèn hạ thật mà." "Cái nãy á, tôi thấy có mấy người chạy xe tới Giang Khả Nghị Lâm. Chạy lại hỏi thì bọn chúng xong vào đấm đó. Lọng tôi không vô báo cho bà cháu biết trước được." "Thôi thôi, anh đừng ổn là tốt rồi." Nếu không à, tôi không biết nói như thế nào với nhà tôi nữa. Bà Kim bảo ông Lân giao chìa khóa xe cho một gã đàn em. Ông ấy bị thương như vậy, vẫn nên để người khác lái thì tốt hơn. Bà Kim ngoảnh lại, nhìn căn nhà bị ngọn lửa quật sập xuống, lắc đầu thở dài và bước lên xe. Vậy thôi. Trời về khuya, Gió lạnh ngoài trời thổi vào qua ô cửa sổ, làm cho căn phòng thoáng đãng hẳn lên. Trên giường là hai cơ thể lỏa nộ, không một mảnh vải che thân, đang nằm bất động. Phát nhắm nghiền đôi mắt, hạ bộ của anh sưng vù lên, tím bầm cho chảy máu. Còn chỗ nhạy cảm của Ngọc thì cũng tổn thương không kém, đau rát đến liệm người. Mãi tới hơn nửa đêm, Bạch Kim mới về tới nhà, dặn dò ông Lân đi nghỉ ngơi. và phải tuyệt đối giữ kín chuyện này không được cho ai biết. Đây biệt miệng ông Lân, bà đưa cho ông một ít tiền, ngày mai cho ông đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Xong xuôi bà đi dạo trong nhà. Khi đi ngang qua phòng của Phát, thấy bên trong không còn động tĩnh gì, nghĩ mọi chuyện đã xong nên đi thẳng về phòng. Gặp một tiếng, tay bà Kim chưa kịp đặt lên cửa. thì đột nhiên như có ai đó đứng bên trong mở sẵn cho mình. Một làn gió lạnh ngắt từ bên trong lùa qua người, hơi lạnh len lỏi trong cơ thể, chạy dọc theo sống lưng, làm cho bà Kim trùng mình ớn lạnh. Bà ta nhìn chằm chằm vào căn phòng tối om, thì giật giật mình khi thấy có cái bóng trắng trôi lướt qua ngay trước mắt. Tóc cái của bà ta dựng đứng, đôi môi run rẩy, không phải vì lạnh mà bởi vì sợ. Bóng trắng ấy biến mất. Cảm giác lạnh lẽo trong người cũng không còn. Bà Kim sợ lên công tắc mở bóng đèn cho sáng. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Ông Hoàng vẫn không có trong phòng. Chăn nệm không một chút hơi ấm. Bây giờ bà Kim mới thật sự lo lắng cho chồng mình, chẳng ông đã xảy ra chuyện. Lật đật lao ra khỏi phòng mà hô hoán. "Người đâu? Mau đi tìm ông chủ nhanh lên!" Nhưng tuyệt nhiên không có ai đáp lại tiếng gọi của bà Giữa đêm khuya vắng lặng Chỉ có tiếng dài cao gót lọc cọc của bà Kim Vang vọng nệnh lại Âm thanh này thật khiến cho người ta phải ấn ốc Bỗng dưng trong phòng ngủ của Pháp Có tiếng trên kêu trất khẽ Bà Kim dừng chân Trón trén đi thật nhẹ qua bên đó Hé cửa đưa mắt ngó vào Thì một cảnh tượng hải hụt diễn ra Phát như một con thú hoàng Anh hảm hiếp ngọc tới điên loạn Sợ con mình sẽ gây ra án mạng Bà Kim chạy dạo cố kéo Phát ra Nhưng Phát không còn tỉnh táo như trước Miệng luôn lãm nhẫm tôi, tôi muốn, tôi muốn Mai thầy nằm nghe tiếng la hét mà chạy qua Phụ bà ta trối phát lại Mặc quần áo rồi đưa hai người bọn họ đi cắp cuốn Tỏ rằng bà ta bỏ vào ly có một viên thuốc thôi, không ngờ tác dụng của nó lại lớn tới như vậy, ngoài sức tưởng tượng của bà Kim. Chiếc xe nhanh chóng đưa người tới bệnh viện, bác sĩ bảo đẩy họ vô luôn phòng cấp cứu. Bà Kim và Nam ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Đêm nay chắc có lẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời của bà Kim. Bà ta đang cầu trời khấn Phật cho Phát Tài qua nạn khỏi. Khá lâu sau, bác sĩ bước ra, nhìn bà Kim lắc đầu với giọng đầy tiếc nuối. Ông ấy bảo rằng, phát cho dùng thuốc quá liều mà dẫn tới bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng, khả năng sẽ vô sinh mãi mãi. Còn ngọc thì bùng kính bị tổn thương do quang hệ bào lực không đúng cách, e là cũng mất khá nhiều thời gian để vượt qua được chuyện này. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn gây sang chấn tâm lý rất nặng. Bà Kim lão đảo xém chút ngã đi. Mai có nam đứng sao, đỡ dìu bà ta ngồi xuống ghế. Bà ôm mặt khóc nức nở, tự trách bản thân đã vô tình đẩy đứa con trai duy nhất còn lại của mình vào bể khổ rồi. "Nam à, mau về nhà đi tìm ba con, nhanh lên." Bà Kim gạt nước mắt và nỗi buồn qua một bên, thúc giục Nam trở khỏi bệnh viện để về nhà tìm ông Hoàng gấp. Ngay sau khi bà ta bỏ ra ngoài Đến khi quay về phòng cho tới bây giờ Mà vẫn không thấy bóng chán của ông đâu Nhưng mà con mẹ Còn anh hai nữa Con lo cho hai người lắm Mẹ có chịu nổi cứu sốc này không? Mẹ không sao Con dậy tìm bà ngay đi Có gì gọi điện thoại báo ngay cho mẹ Vì mẹ ở lại với anh hai đi Con chạy về lo tìm bà Ngày mai á, con sẽ đem ít rổ qua đây cho anh hai Mẹ đừng lo An con xin dượt qua được cái nguy kịch thôi." Bà Kim gật đầu. "Bây giờ mới thấy tầm quan trọng khi có nam bên cạnh. Chẳng gì anh cũng giúp khá nhiều việc trong nhà." Điều đó khiến bà Kim phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Hơn 1 giờ đêm, Trên đỉnh ngọn núi, dưới ánh trăng mờ có ba bóng người trẻ măng đêm leo lên đỉnh. Xung quanh cảnh vật cái yên tĩnh, bên tai là tiếng gió và nhịp tim cứ đập thình thịch. Lần đầu tiên đi leo núi nên có cảm giác hơi mệt, hai đầu gối căng cứng đau nhức. Ba người lặng lẽ nói đôi nhau, im lặng bước đi, không ai nói ra câu gì. Gần đến nơi thì chợt đằng xa phát ra tiếng lộp bộp, như như có ai đang khuất đất. Thầy Tư giăng tai cẳng lại, nhỏ giọng thì thầm. Ở đây có người. Thòm bước nửa đêm ai lại làm gì trên này chứ? Già đâu ạ, con đâu có thấy. Này trứng cẩu về phía trước. Căng mắt nhìn ra xa mà vẫn không thấy có ai. Thầy Tư vỗ vai, chỉ tay về một hướng rồi bảo. Chắc kia kìa có Ác quỷ không quan tâm đến mấy người, mà thầy Tư Chỉ. Thứ thầy ấy quan tâm lúc này chính là trăm cặp mắt trắng đỏ như lửa đang vây quanh họ, như thể muốn nuốt chửng cả ba người. Thầy nói: "Cẩn thận, bà trắng đó." Thầy giọi đưa ngón tay lên miệng, cắn cơ chảy máu, vẽ huyết phù lên trán của Ni. Làm như vậy để giúp cô an toàn trước đám ma trắng hung hãn kia. "Ác quỷ, mọi người cẩn thận!" Con dao trong tay của Nị lóe lên những tia sáng xanh lạ thường. Con dao này là do sư phụ tặng cho cô. Mỗi khi có ma quỷ nào đều phát sáng như vậy. Bất thình lình một con rắn đen chủi khá to bò từ phía sau lưng, leo lên cổ chân của Nị, xém chút là cắn trúng. Nhanh như cắt, cô la lên một tiếng, cầm chặt con dao trong tay, khom người xuống chém đứt ngàn quật con rắn. Những tia máu đen phun trào xối xả. Vài ba tiếng kêu khì khì vang vọng lên, nhanh chóng tan biến thành những làn khói đen dày đặc, khét lẹt bị gió cuốn đi mất. Còn làm tục lập. Dạ, cảm ơn sư phụ. Ờ, anh Quy à, theo huynh chúng ta nên dùng Trì chú tấn công pha giọng gì? Hay là dùng sức mà đánh? Suy nghĩ trong giây lát, thầy Quy nói: "Đánh" giật trời, đám ma trắng lao tới nh nh nh những mũi tên, nhắm thẳng hướng ba người đang đứng mặt tấn công. Thầy Quý nói: "Tránh đập phía sau, Gia Lật." Biết thầy Quý đã có sự chuẩn bị, thầy Từ nhanh tay kéo Ly trở phía sau, cho căn dặn: "Nè nè nè, cho đại đông, chúng ta hợp sức lại, tiêu diệt đám ma trắng này, trả lại yên bình cho thành quốc. Còn đánh hướng này, ta chặn hướng kia, tiếp sức cho sư phụ còn làm phép." Căng thẳng đừng để nó căng nghe. Dạ cô biết rồi. Cùng một thời điểm đó ở phía bên kia, cách chỗ ba thầy trò đứng không xa lắm. Đưa quang tài lên, nhanh đi. Tiếng của một người đàn bà vang vọng trong đêm tối, át đi tiếng gió thổi vụ vụ. Bà ta đội một chiếc khăn màu xám tro che hết khuôn mặt của mình. Làn da nhăn nheo trên gương mặt chảy xệ xuống, nhìn như những mảnh thịt thừa muốn rớt ra khỏi mặt vậy. Hình thù của bà ta không khác gì một mẫu phù thủy độc ác trong mấy bộ phim kinh dị. Trước mặt bà ta có sáu người, họ đang hì hục lôi chiếc quan tài tự di huyệt lên. Đây cũng chính là ngôi mộ năm xưa mà nhà họ Đàm chôn sẵn phủ vào trong sa huyệt, nhằm hút linh khí trời đất của cả vùng này, như mong muốn nó đem lại sự thịnh vượng cho dòng họ. Cả bà Kim và lão Kha không hề biết rằng, có người đang đào trộm mộ, phá bỏ phong ấn đi. Cho một khi sự việc được đã thông, thì giọng họ người yểm sẽ gặp tai kiếp đổ máu, không thể né tránh được. Ờ, hình như bên kia có người. Tôi thấy có tiếng động bên đó đó. Một gã chạy đến nói với bà ta. Bà ta khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một lúc. Hay không kịp rồi. Mấy người gom hết xương vào trong tiểu sảnh, nhanh chóng trở cổ đầy người lập tức. Giá kia vâng dạ, họ không kéo quan tài lên nữa, mà bốc hết xương cốt trong quan tài lên. Vừa mở nắp vắng thiên ra, cả đám hoảng hốt kinh ngạc. Một bầy rắn đen xì quấn quanh lấy cái xác chết, chúng nhấp nhô cái đầu, thò ra thuộc vô từ hai hốc mắt, miệng, mũi, lỗ tai. Con nào con nấy mắt đỏ như lửa. nhìn họ chậm chậm tức giận. "Bà chủ ơi, xác chết chưa có phần quỷ. Chúng ta làm gì bây giờ?" Cá nọ sững sốc kêu lên, khi thấy xác chết trong quan tài còn y nguyên. Ngoài cặp mắt bị móc mất làm ổ cho lỗ trắng, thì hầu dư thân hình còn nguyên vẹn, chỉ là hơi héo quắt đi khô khóc thôi. Các bên cạnh lèm bèm chửi. "Mẹ kiếp, sao mà toàn trắng như thế này?" Các người lên đây đi Về thôi Ờ còn cái huyệt này Chúng ta có cần lấp nó lại hay không bà chú Không cần Cứ để nguyền đó Cũng đừng đẩy nấp Sẽ có người thu dọn mọi thứ thay chúng ta Đừng nói nhiều nữa Mấy người có 5 phút để ra khỏi đó Bà ta nói xong liền bỏ đi Hình như bà ta đã tiên đoán trước mọi chuyện Như vậy cũng tốt có người thu gom xóa sạch mọi dấu vết, ngay cả trấn xã hội thay mình thì còn duy bằng chứ. Ít ra là không cần tốn sức lực, bà ta chợt cảm thấy vui trong lòng. Ở phía bên này, Ni vùng vào chém liên tiếp vào những con ma trắng đang tấn công mình. Bên kia thầy từ cũng vậy, con dao nhọn trong tay thầy đã nhuốm đầy máu, nhưng toàn là máu đen. Mỗi khi chém trúng vào người nó, là những giọt máu trên lưỡi dao cháy xèo xèo, khét lẹt, bốc thành những đám khói đen hù hám. Thầy quý lấy ra hai lá bùa, hòa xong thì cầm hai tay hai lá, vận công xoay tích nó trong lòng bàn tay, mị nhắm chú liên tục. Thao tác nhanh tới nỗi, không kịp nhận ra đó là hai lá bùa, chỉ phất phơ như những sợi tơ mỏng. Đám ma trắng vừa lao tới, thầy đã hô lớn. Sợ tức thì ánh sáng trong hai đảo bùa hất văng đám ma trắng ra xa. Chúng oằn mình lên đau đớn ở dưới đất. Thầy quý được đà xong lên, ném hai lá bùa vào phong trắng tinh. Nó ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Đám ma trắng còn lại cũng đồng loạt biến mất theo. Dạ, hai người có sao không? À, tôi không sao đâu, ông quý ạ. Dạ, con cũng sao. Ừ, chúng ta đi thôi. Qua bên kia xem sao. Mấy người kia đã đi xa, bỏ lại một cái huyết sâu và một chiếc quan tài trống rỗng. Thầy Quý và thầy Tư nhìn nhau thở dài lắc đầu. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang dưới chân, giọng thầy Quý đầy vẻ tiếc núi. Chúng ta chậm chân một bước rồi. Nếu không phải do lũ ma trắng kia cản được, thì đã biết ai là người trộm mộ rồi. Ờ, anh Quý à, tôi thấy kỳ lạ lắm. Hôm tôi có lần này thăm thính cũng là ngọn núi này và chỗ này. Bụi cây gai đằng kia tôi còn cọp một miếng vải đi làm dấu. Vậy mà vẫn không phát hiện ra bên dưới có sào quet chứ. Sau khi cứu điệp xong, ngân có nhắc đến chỗ hai người thề mà trắng và chỉ cho thầy tư biết. Nhưng khi đi lên đây tìm dấu vết của bọn chúng, thầy lại không phát hiện ra được gì. Đi sâu đèn pin xuống hố. ấy chiếc quan tài nằm ngủ ngang bên dưới huyệt thì lấy làm lạ. Cô thắc mắc hỏi. À, "Hai người nhìn kìa. Trên đốc quan tài vẫn còn lớp bụi còn sót lại đó. Nhưng mà sao nó không mục nát hả thầy? Con tưởng chung lâu như vậy, bộ bằng giấy á, dù là linh lực cao cỡ nào cũng sẽ nào phân nạo phân hủy theo thời gian chứ." Lời này nói quả không sai. Đúng là bùa sẽ ngấm nước và do tác động của môi trường và mục dần theo năm tháng. Thế nhưng chiếc quan tài này không những không mục nát mà gỗ còn trơn bóng. Điều đó cho thấy chất liệu gỗ của chiếc quan tài rất tốt và quý hiếm. Có lẽ bùa gián lên trên đó được cổ bảo quản. Nhưng khi nghĩ lại, thầy quý thấy có gì đó không đúng. Đi sâu đèn pin vào bên trong và cô sững sốt phát hiện ra một xác người chưa phân hủy. Sếp phụ nhìn kìa. Xác chết còn chưa tiêu tan hết thịt nữa. Hai ông thầy nheo mắt nhìn xuống. Đúng là xác người còn y nguyên thật. Trong quang tài có nước xâm xấp nên thịt tà trên người cũng đổi màu theo dòng nước. Một thứ ánh sáng mờ hồ lóe lên. Thầy Quý cao mày suy nghĩ, đi nói: "Ừ, để con xuống xem sao. Con gỡ lấp bùn lên cho thầy nha." "Ờ, đừng xuống. Chỗ đó nguy hiểm lắm. Cái thứ ánh sáng lẫn trong nước tự thì rất là độc." Nó góp phần chính trong chuyện ướp sắc Giữ cho cái sắc không phân quỷ trong một thời gian dài Nếu dùng nhiều Có khi bảo quản lên tới được cả trăm năm đó Ờ Ý anh quý là Đúng rồi Là Thủy Ngân Một chất độc rất nguy hiểm Nếu như chúng ta hít phải Nặng thì ngộ độc chết ngay Nhẹ thì ủ bệnh lâu dài Cho cũng nhiễm độc Ai, họ quá tàn ác rồi. Không những giết người trân hồn, phong ân huyệt mộ mà còn đóng đinh lên trán, một mắt nặng nhân đi. Một việc làm vô nhân tính không thể tha thứ được. Vừa nói, thầy tư vừa chỉ vào trán nặng nhân nằm ở dưới mộ, than thở như thể nối thay cho người đó. Ba người nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một oan hồn lai bảng mà không thấy. Thầy quý xù xù tay nói: không được tìm nữa. Tôi nghĩ cô ấy không còn ở đây đâu. Thường những người chết oan chết trẻ, oan khi trật cọng, do trước khi chết ôm hận kẻ đã giết mình mà hoa quỷ quay lại báo thù. Muốn tìm oan hồn đó, chỉ còn cách tìm người đứng sau chuyện này. E là sẽ có cảnh đổ máu thương tâm rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ cái mộ chì quật lên mà thầy. Không lẽ hồn ma này ạ? Lại báo án nhanh vậy sao?" Thầy Tư nhanh miệng nói. "Không phải cô ấy tự thoát ra đâu, mà là do giọt máu kinh nguyệt của con bé điệp đã khai mở phong ấn nên cô ấy thoát ra ngoài rồi. Cũng chính vì vậy mà con bé mới bị ma trấn căn, tới bây giờ vẫn chưa giải hết tàn hại trong người đó." À, "Chúng ta có giúp cô ấy qua một người mẫu khác không thầy?" Thầy quý lắc đầu Con muốn cũng không giúp được đâu con Đôi khi chúng ta thấy sự thật nó quá tạng khóc Nhưng lại không có cách gì giúp họ được Cách tốt nhất để giúp cho linh hồn họ bớt đau đớn Chính là phá bỏ phòng ân niệm Để khi nào tìm được linh hồn ấy Ta sẽ khuyên cô ấy buồn bỏ Đi đến nơi thuộc dạy mình Như vậy mới mong sớm được siêu thoát Còn bây giờ đóng nắp quang lại Lắp đất thôi Kẻ tra họ cũng ác thật đó. Dùng thủy ngân đổ vào xác, không những giữ cho xác còn nguyên, mà còn để trừng phạt kẻ nào dám xâm phạm mộ. Sẽ vô tình nhiễm độc mà chết đó. Thầy Quý và thầy Tư hì hục, người cầm xẻng, người cầm cuốc, nỳ đứng sờ đẹn, trọi xuống dưới quan tài, thập xuống kiều nắp quan tài đóng lại. May mà bọn họ bỏ đồ nghề ở đây, nên cả ba người không phải nhảy xuống. tiếp xúc trực tiếp với thủy ngân. Hì hục một hồi lâu, cuối cùng cũng đóng được nắp quan. Cả hai thầy lại lơm khơm nắp đất. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì cũng xong. Vẫn không thể đắp nhô lên cao, vì sợ người ta phát hiện. Để ngụy trang ngôi mộ, thầy quý nhặt đá sỏi xung quanh, trải khắp trên bề mặt. Mọi chuyện xong xuôi, trời gần về sáng, cả ba hối thúc nhau xuống núi. Vừa bước đi được vài bước thì bỗng đôi chân của thầy quý khựng lại. Im lặng lắng nghe tiếng sột soạt quanh đây vọng tới, ngay bên tai này, rất khẽ. Thầy quý liếc sang bên trái ngôi mộ vừa mới đắp, thì chợt phát hiện ra một cái ụ mối nhô cao dưới anh đèn binh. Thầy liền bước lại đó, đặt tay lên đỉnh ụ mối, thì cảm thấy nó ấm hơn sỏi so di mặt đất. Thầy đưa tay lên bấm quẻ, lăm chằm cái gì đó trong miệng. Trời thẳng thốt kêu lên. Sà huyết. Trời ơi, đây chính là sà huyết đó. Thầy Tư và Ni quay người, chạy tới bên cạnh thầy Quý, chăm chăm nhìn vào cái ổ mối dưới chân. Anh Quý à, à anh chắc đây là sà huyết thiệt chứ? Không thể nhầm lẫn được. Hai người sầu tử mà xem. Nó ấm hơn hẳn trời so như khí hậu nơi đại đô. Họ làm theo Và cũng cảm thấy hơi ấm tỏa ra là thật Thầy quý chậm trại nói tiếp Phải phòng ấn lại thôi Chờ tới đêm trầm đó Nó sẽ đội mộ mà thoát ra ngoài Một khi rắn chúa thoát ra khỏi xà huyệt Nó sẽ đi gây quả cho bà con quanh đây Cho đến khi nào nó tìm ra kẻ thù Đã nhúc mình trong động Mới chấm dứt cuộc thanh trận Tôi kỳ đó không biết có bao nhiêu mạng người vô tội chết trong trận chiến này. Anh Tư cũng thấy đó. Tôi vừa đặt chân đến đây, đã nghe không ít lời đồn về răng rồi. Bàn tính một lúc, cả hai thầy quyết định sẽ phong ấn lại sa huyệt. Bằng một giá không cho răng chúa thoát ra ngoài. Hai người họ đóng tiếp tám cây cột, giăng thành một trận pháp khá vững chắc xung quanh cái ổ mối đó. Liên kết các cột với nhau bằng một loại nứt phép màu đỏ đặc sệt. Dùng bút lông chấm vào hũ mực, nối tám cây cột với nhau. Mỗi đầu cột là một lá bùa họa sẵn. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Quý niệm chú, bật lửa đốt tám lá bùa trên đó, dùng vật nặng đống chặt tám cây cột sâu xuống đất. Khi đống, mặt đất hơi lay động, giống như bị động đất nhẹ vậy. May mắn là trắng tinh không thể phản kháng. Bầy phong ấn xưa kia của lão tam vẫn còn đang kiềm hãm nó. Có chăng chỉ là một bày trắng thoát ra khi lão tam chưa trấn yểm mới tác quái tác quái ở ngoài kia. Chiếc cọc cuối cùng được đóng xuống, thầy quý kiểm tra một lượt cho nội. "Ôi, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta về thôi." Họ lầm lũi bước theo nhau mà xuống núi, mặt đất yên lắng trở lại. Gió dần thổi, trăng dần sáng. chỉ có tiếng chân lẹt xẹt vang vọng tứ bề. Ở Phi Sa Sa, đám người của bà thầy đang đi thì đột nhiên một gã ôm mặt ngã xuống đất. Gương mặt anh ta xanh phù, phồng trọc lên. Những bổng nước Ly Ti bắt đầu nổi kính. Chẳng các vị triệu chứng của ông hào từng bị. Hắn ta thét lên đầu đẩng. Ngึก ngỡ quá, rác quá. Đào, con tôi dậy. giứt lời hắn ta sủi bọt mép, trợn mắt trắng dã ra, tay chân co quắp, giật mấy cái, trào máu hồng trở chết đi. Nhanh tới nỗi người đàn bà kia không kịp ra tay cứu. Bà ta cản lại những người xung quanh. "Nếu muốn sống thì đừng động vào xác nó. Độc tố đã ngấm tới xương tủy rồi, có thể bốc hơi tỏa ra đó. Người khác vô tình hít phải sẽ nhiễm độc này." của imman ta là bạn bè lại chính hữu. Bộ mặt anh ta như vậy, chúng tôi thật không cam lòng. Ai, tên thiệt hại à, tôi sẽ đền bù. Dùng khăn hay cái gì đó cũng được. Bịt mũi lót tai cho kỹ. Chờ khiên cái xác ném xuống biển đi. Mấy cậu biết phải nối về với người nhà nó rồi chứ. Cứ bảo không thể liên lạc được chứ hắn. Xem như đây là một vũ mất tích vậy. Bọn họ nhìn nhau. Mặc dù thương đồng bọn chết thảm, nhưng nếu không làm theo lời bà ta nói thì sẽ chết cả lũ. Nghĩ vậy, họ chầm đầu bàn tính một lúc, cả đám chọn phương án làm theo lời bà ấy nói. Có chút hơi do dự, nhưng lại đảm bảo cho an toàn của bản thân mình. Thôi được rồi, chúng tôi nghe theo bà. Nhưng mà nó còn mẹ già con thơ nữa. Bà hứa giúp á thì mau giúp tới cùng. cho vợ con anh lấy một số tiền để họ làm ăn sinh sống nghe. Yên tâm đi, tôi hứa thì sẽ giữ lời. Quan sát rồi về nhanh đi. Bọn họ cởi áo trên người, xé ống tay bịt mũi, còn thân áo quấn vào tay, phong độc lấy ra người mình. Bọn họ men theo hướng khác ra vách núi, nơi mà có biển và những con sóng đang chợ. Cha tới nơi, sợ cái xác sẽ nổi lên. nên bọn chúng cắt dây trừng cột thêm đá vào xác chết. Chiên bỗng lên, chộp quang súng. Nước văng ra tung tóe. Xác chết dần dần chìm xuống dưới đáy sâu. Rồi đó mãi mãi nằm lại ở đây, lạnh lẽo. Đứng quan sát một lúc, thấy mặt nước biển yên lặng, bọn họ mới quay đi. Trời bắt đầu tràn sáng. jang ỏi ỏi bằng mình. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, đứa bé trong bụng sẽ tròn 7 tháng. Cô dang tay ngồi hoàng tìm nam. Thấy giường trống không, cô hốt hoảng ngồi bật dậy. Đúng là nam không có ở trong phòng thật. Chỗ nam nằm, giường nệm lạnh ngắt. "Anh nam à, ông xã, anh có trong đó không?" Nam các tiếng hỏi Nhưng đáp lại lời cô là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc nào cũng sợ nam sẽ bỏ mình mà đi mất. Trong lòng nóng như có lửa đốt, chuột gan xoắn vặn cả lên. Ngồi mãi trên giường cô không yên tâm, liền tụt xuống, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế sofa, khoác vào người cho bớt lạnh rồi lật đật ra khỏi phòng. Xuống tới nhà, trang thấy bà lạnh đang cầm củ trong bếp. Bà đang chuẩn bị bữa ăn sáng Bà ơi Bà có thấy chồng con đâu không Bà lành lặng tin không đáp Mắt nhìn xa xăm Bà con dao trên tay đang sắt cái gì đó Trang tự hỏi trong đầu Không lẽ bà ấy lớn tuổi Bị lặng tay sao Ký vậy nhưng Trang không hỏi thêm nữa Cô vừa quay đi Tính ra ngoài vườn để tìm Thì bà lành bỗng dưng Xoay ngựa nói với cô Ông chủ chết rồi. Ông chủ chết rồi. Tràng há hốc miệng ngạc nhiên, nghĩ rằng bà Lành bị điên. Bà cô còn đang khỏe mạnh, tự dưng lại trụ yếu ông mấy chức. Bà già rồi, ăn nói hàm hồ. Cô Tần tôi biết mẹ tôi đổ dư quê hay không? Tôi qua bà còn cơm cùng cả nhà mà. Chết sao được? Vui, Ph phụ phối cái miệng bà đi. Ông chủ chết rồi. Âm chủ chết rồi. Bà Lành hình như không kiểm soát được lời nói của mình, mặc kệ những lời trách móc hu dọa của Trang, vẫn cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mỗi một cái câu đó. Trang nhịn chầm chậm giờ bà ta. Cô phát hiện trong mắt của bà Lành khác với mọi hôm. Khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống, mắt chớp chớp liếc xéo qua một bên. Trắng giả không thấy lòng tử đâu. bất giác trang trùng mình. Cô lùi lại khi bà Lành nở ra một nụ cười ma mị. Nghĩ bà ấy bị điên, cô nhanh chân đi ra hiên. "Ôi, cô chủ, sao nay cô dậy sớm vậy?" Câu hỏi của nàng làm cho Trang giật mình, nhưng nó lại xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng Trang lúc này. Nàng đang quét sân, thấy cô chủ bữa nay dậy sớm nên hỏi. Trang lắp bắp trả lời: "Ơ, tôi tôi đi tìm chồng tôi. Chị có biết chồng tôi đâu không?" À, cậu Nam hả cô? Quy qua bà với cậu Nam á, đưa cậu chủ với cô Ngọc đi cấp cứu rồi. Cô không biết họ xảy ra chuyện gì nữa. Hả? Cô cô nói gì? Anh hai tôi phải nhận diện hả? Vừa nói tới đó, thì Nam chạy xe về tới cổng. Sắc mặt có chút lo lắng và mệt mỏi. Chắc chắn phải có chuyện gì đó, Nam mới phiền lòng như vậy. Anh chưa kịp nói gì, chàng đã vội chạy tới hỏi. Anh à? Anh hai em có bị làm sao? Không? À, anh hai thì ốm. Nhưng mà ba thì lại không thấy đâu. Mẹ kêu về nhà tìm ba. Không biết ba về phòng chưa nữa. Nhàn đứng kế bên thì cũng nói. Ông chủ chưa có về đâu. Sáng tôi có đi ngang qua phòng á, thì thấy không có. Mà nếu có về rồi á thì ít ra cũng phải đi ngang qua đây chứ. Cả ba người đang ngơ ngác nhìn nhau. Cảm thấy việc này thật khó hiểu. thì bà lằn từ trong nhà bước ra. Trên tay bà ấy cầm con dao nhọn sáng loáng, miệng cứ lẩm nhẩm. "À, ông chủ chết rồi. Ông chủ chết rồi." Bà bước đi vô hồn trong ngoài vườn, hướng tới căn nhà cũ mà lúc sinh thời bà Châu đã ở. Cái bà đó bữa nay bị điên á, cứ liên tục nói ba chết. Ông già này phải cho nghỉ việc mới được. Ăn có thể ăn vậy, chứ nó cũng tính nó vậy được. Nam nhìn theo bước đi chậm chậm của bà Lành, nhíu mày suy nghĩ một lát, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng, cho nói: ờ, "Đúng rồi, căn nhà bà nội ở. Mau, chúng ta đi theo váy đi." Chẳng ai bảo ai, Nam chạy đi trước, Nhàn cũng đi theo sau. Anh nhớ Trang vợ mình đang mang thai, nên quay lại đỡ Trang đi cùng. Lúc bà Lành vừa đi tới cửa thì ba người cùng ập tới. Bà ta đẩy cửa bước vào Ôm lấy đôi chân lờ lửng trên không trùng Mà khóc lóc Ông chủ chết rồi Chết thật rồi Nam bước nhanh đến bên cạnh Thì nhìn thấy sát ông Hoàng vẫn đang đu đưa Trên sợi dây thựng Cột trên mái nhà Anh đẩy bà lành ra Cho hối mọi người Trời ơi, nhanh đến đây giúp tôi một tay Đưa bà xuống nè Nhàng trung như cây xấy Đâu dám chạy tới vụ nam Cả trang cũng vậy Thấy ba mình treo cổ chết Hai mắt bị móc đi Cô kinh hãi vô cùng Nhìn xuống dưới đất Thấy bãi máu động trên đó cả vũng Còn ướt ác một mùi tanh Sọc lên mũi Khiến cho cô bỏ chạy ra ngoài mà nông thóc nông tháo Nhàng à Đứng đó làm gì Mau lấy con dao trên tay bà đành kìa Kéo chiếc bàn kia qua đây Đem lên cắt dây đi Để tôi đã bỏ xuống Câu, câu Nam à Tôi Nhàng đi Bây giờ không phải là lúc sợ hãi đâu Nhàng lấy hết căng đảm Lao tới giật phăn con dao trên tay bà lạnh Kéo sành sạch chiếc bàn Lấy đà mà leo lên Vết cắt dây khá ngọt Cơ thể ông Hoàng đổ trạp xuống lưng Nam Máu vẫn nhiễu ra từ hai hóc mắt xuống dưới Đặt sát ông Hoàng dưới đất Nam gọi điện báo cho bà Kim biết Vừa nghe tin chân tay bà ấy bỗng trũng sém ngã đi. Một lúc sau mới định thần lại, gọi phát nhờ y tá chăm sóc. Còn mình thì trở ngay về nhà. Ngồi trên xe, bà gọi điện cho lão Kha, vừa sụt sùi khóc, vừa nói như tỉnh cậu. "Thầy ơi, mau xuống đây đi, chồng tôi chết rồi." Lão Kha ậm ừ, tay run rẩy cầm điện thoại không chắc được. Đôi môi khò khốc Chộp cả da đi Trong ông ta bây giờ thật thê thẳm Mới luyện chú có một đêm Mà mái tóc đổi màu bạc phớt đi Bây giờ ông ta mới ngộ ra Những lời trăn trối trước khi chết của sư phụ mình là đúng Mãi mãi không bao giờ biết được câu chú quan trọng nhất Trời trời sang hẳn á, tôi xuống Lão ta cướp mái Xuyết chặt năm đấm, dán xuống bàn Miệng trích đên đài nghiến Không kịp mà. Đâu dạy cho tiệc. Ông dám làm vậy với tôi sao? Đầu tóc bù xù, ngẫm nghĩ một lúc ông ta gọi lại cho bà Kim. Bà chuẩn bị dừng đi. Tôi sẽ tới cột thờ vào cuối tuần này. Lợi dụng đám ma của chồng bà bắt cốc của ta. Đây là câu nói mong đợi nhất của bà Kim lúc này. Vừa cúp máy, Điện thoại của bà Kim có người gọi tới Lần này là Phú Phú ở đầu dây bên kia Nói trong tiếng nắc Bác gái Bà, bà, bà con mất rồi Bà Kim như muốn phát điện Khi phải chứng kiến người thân bên cạnh lần lượt ra đi Có người ta đặt niềm tin vào một thứ gì đó Thì mãi u mê không chịu hiểu ra rằng Chỉ có thể sống lương thiện thì mới bền lâu Còn gieo nghiệp, ác sẽ gánh hậu quả mà thôi. Bà Kim là điển hình cho việc đó. Đáng lẽ sau khi bị bà Châu truyền nọc độc trắng ra người thì phải lo tìm thầy giỏi và tìm thuốc chữa. Đằng này lại mê muội vào một lời nói của một gã thầy đồ tể, trượt dài trong tội lỗi. Đâu ai biết vài năm về trước, vì muốn thoát khỏi sự khống chế của mẹ chồng mình mà bà Kim đã đồng ý một chuyện đáng để cho người đợi khinh bỉ. Đó là hai tài dân của con gái Úc cho gã thầy bất lương. Người đó không ai khác chính là lão Kha. Lão Kha trong một lần tình cờ nhìn thấy bà Kim đi vào trong căn nhà đó. Ông ta lợi dụng không ai để ý đã lén đi theo và nghe hết câu chuyện của họ. Sáng hôm sau, ông ta trực tiếp hẹn gặp riêng bà Kim mà không cần thông qua sư phụ của mình. Ông ta nói với bà Kim Trạng, đã học được bí kíp chế ra thuốc giải độc trắng trong người mà bà Kim đang mắc phải. Cuộc giao dịch này không bằng tiền bạc. Ông ta nói nếu bà Kim chịu cho ông ngủ với cô con gái Úc thì sẽ giúp bà ấy vô điều kiện. Trong một giây phút yếu mềm đó và khao khát có được sự tự do, bà ấy đã gật đầu. Cuộc thương lượng diễn ra trong bóng vắng. cũng là một tay bà kim đánh thuốc mê đứa con gái bé nhỏ của mình, đưa cô đến căn chung cư trong thành phố rồi giao cho lão Kha. Cô gái nhỏ xấu số đó là Hồng. Năm đó Hồng mới 19 tuổi thôi. Sau khi bị lão Kha cưỡng hiếp, Hồng đã từng có ý định muốn tự tử. Cô hận mẹ mình và lão Kha, chán ghét cuộc sống. Mỗi khi nhìn hai người bọn họ, sự căm phẫn trong Hồng lại sôi sục. Nếu không vì có người cha hết mực yêu thương bên cạnh, thì chắc có lẽ cô đã chấm dứt cuộc sống từ lâu, kết thúc đi những tháng ngày sống trong tủ nhục. Hồng không dám nói cho ông Hoàng biết chuyện này, bởi sau khi lão Kha cưỡng bức cô, đã cho Hồng uống một thứ nước gì đó, mà theo ông ta nói, đó là thuốc bỏ. Nếu nói ra, ông ta sẽ làm cho Hồng điên dại, thậm chí là chết đi. Mỗi tháng cô phải chịu ông ta một lần, làm nô lệ cho ông ta để đổi lấy thuốc vậy. Cô cũng giống như mẹ mình, duy trì sự sống bằng cách phục tùng một ai đó để đảm bảo toàn mạng. Phải chăng đó là cái nghiệp mà bà Châu năm xưa gây ra? Đến đời con cháu thì phải gánh lấy nghiệp thay. Mẹ cô đúng chất là một bà mẹ ác quỷ, cô đã nghĩ như vậy. Để quên đi mọi thứ, trong quyết định dọn ra ngoài sống. Bà Kim không những không thương cô mà ngày một chán ghét cô nhiều hơn. Ghét từ cách sống cho đến con người, trong khi cô nạo có tội tình gì. Trước khi Hồng nhảy lầu tự vẫn, gã đàn ông biến thái làm nhục cô vẫn là lão Kha. Ông ta đã thích thầm ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vẻ đẹp mong manh của cô đã đánh thức con quỷ bệnh hoạn trong người lão ta. Chỉ tiếc là ông ta không giàu có, cũng không trẻ trung gì, đành dùng kế hạ lưu mà chiếm đoạt cô. Cho đến chết, Hồng vẫn không ta thứ cho mẹ mình và ông ta. Căm phẩn cái kẻ đã đẩy cuộc đời mình vào bể khổ. Ôm đổi hần ấy xuống mộ đất sâu. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Bà Kim chạy sọc cho nhà, quỳ mộp xuống đất. ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của ông hoàng vào lòng. Đây là cái ôm chia ly, là sự ấm áp cuối cùng mà bà dành cho chồng mình. Tại sao lại như vậy chứ? Mình đã hứa không bỏ tôi một mình cơ mà. Tỉnh lại đi mình ơi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi cần mình bên cạnh tôi. Tiếng bà ta khóc vang vọng lên. giọt nước mắt của một quả phụ lăn dài trên gương mặt tái đệ son phấn. Nhỏ xuống gương mặt đầy máu me của ông Hoàng, làm cho vết máu khô gặp nước, loang lỗ nhèm nhứt. Tràng bước tới bên cạnh, đặt bàn tay lên vai mẹ. "Mẹ ơi, mẹ đừng dậy. Ba con đi rồi. Anh Nam đã liên hệ cho bên Mai Thắng. Họ sẽ đưa quan tài đến đây sớm nhất thôi." Bà ta gật đầu. Bảo không buồn đau thì làm sao được? Khi người đau ốc tái gối mấy chục năm, cha đi mãi mãi như vậy. Giặc đi nỗi đau buồn qua một bên. Bà ta lấy điện thoại ra, gọi cho địa chỉ về nhà để chịu tang ba chồng. Hơn 7 giờ sáng, ba người xuống đến chân núi. Thầy Quý nhìn xuống thành phố, vẻ mặt suy tư một lúc, cho hỏi thầy Từ. Trong thành phố này đó, anh có biết chỗ gần đây có nhà nào tang trọng tang hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu từ nhà đó. Hy vọng tìm ra được nguồn cơn chuyện này. Chấm dứt một chuyện sớm ngày nào hay ngày đó. Suy nghĩ giây lát, thầy Từ trầm giọng nói: Điều mà xét một năm đổ lại đây đó. Gia đình có nhiều người chết nhất phải kể đến nhà họ Đàm. Họ giàu có nhất nhì trong thành phố này đó. Bất kể việc gì to nhỏ, cả thành phố đều hay biết. Đầu tiên là cậu con trai thứ của nhà họ Đàm, bị người ta móc đi cấp mắt. Trên người không có thương tích, không chảy sương hay bầm dập gì. Công an kết luận là do bị người ta móc mắt. Chạy máu qua nhiều mà chết. Chu việc đó nổi như cồn đó, biết bao nhiêu lời đồn đoán. Nhưng mà hung thủ vẫn chưa xả lưới. Đã có rất nhiều bài báo viết về cái chết mang trợ ấy. Có người lại đồn trước khi chết cậu ấy gặp mà. Mấy đứa đi cùng hiện tại vẫn còn sống. Chỉ có điều phát điên cả đám rồi. Ờ, anh mau kể tiếp đi. Sau đó như thế nào? Cái chết thứ hai là của bà Châu, bà ấy là mẹ của ông chủ bất đồng sản đơn quý ạ. Cũng là chủ nhân của gia đình Hồ Đạm đó. Bà ta sống xa lắm với mọi người từ nhiều năm trước, đến khi chết vẫn không ai thấy được mặt. Những người trong đám tàn kể lại rằng, à, gia chủ tự chối khi họ muốn nhìn mặt. Cũng trong đêm hôm đó thì cháu gái bà Châu tên là Hồng nhảy lầu tự dẫn. Họ nói với người ngoài là do Hồng gặp tai nạn mà chết. Nhưng cũng bé điệp làm dâu trong nhà đó kể lại với tụi đực là do cô ấy nhảy lầu. Này cái cậu mày, cậu chợt nhớ ra vài chuyện khi đặt chân đến đây, liền hỏi. Có khi nào cô gái tên là Hồng á, cháu bà Châu và cô gái tên Hồng chúng ta cứu hôm đến đây á là một người hay không sư phụ? Còn cái có điểm trùng khớp trong chuyện này á, đó là bị móc đi cấp mắt. Thầy Tư vừa nói anh trai của ấy trước khi chết bị người ta lấy đi đôi mắt. Cô gái tên Hồng chúng ta cứu cũng vậy. Hôm đó cô ta may mắn gặp chúng ta. Chứ nếu không đã bị ngã trắng tước mạng rồi. Không chỉ vậy, vài hôm trước con có cứu một người gặp tai nạn xe. Khi nhìn vào bên trong á thì con thấy một người phụ nữ mang thai ngồi cạnh người ta. Sau khi lôi người ta ra ngoài, có những người quay lại xe tìm giấy tờ, liền bị không trắng độc từ trong hốc mắt của gái đó phóng ra, cắn lấy. Không có ai nhìn thấy cô ta ngoài trừ con ca. Người kia dừng ngึก tí á, cũng là lúc cô ta biến mất. Ở chuyện đó con có kể cho sư phụ nghe. Nhưng mà sao bà ấy không gõ cho con chứ? Còn đã Thầy quý ừm. Thầy Tư cũng vậy. Các nạn nhân đều có một điểm chung. Song vẫn không nói lên được điều gì, bởi những con ma trắng rất hung hãn, tràn từ núi xuống cắn người. Biết đâu người Ni kể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có khi là vô tình trở thành nạn nhân của chúng. Im lặng suy nghĩ một hồi, thầy Từ Bảo. Muốn biết thật hư như thế nào cũng vậy thôi. Bây giờ anh Quý và cháu Ni về nhà tôi dùng cơm nghỉ ngơi trước đã. Sau đó tôi bảo cùng bé ngần qua nhà tìm cùng bé đẹp qua nói chuyện. Hôm bữa con bé có kể cho tôi nghe sơi qua tình hình bên đó. Nó bảo mẹ chồng nó là một người mê tính. Bên cạnh bà ta luôn có một ông thầy Pháp lo giúp mọi thứ về tâm linh. Họ là người xa lạ, không tìm đến tôi nên tôi cũng không tiện xem vào. Vẫn là chờ con bé điệp qua lúc đó mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày thôi. Hơ <cười> hơ, anh tự nghĩ vậy cũng đúng. À, đi cả một ngày một đêm rồi, cũng thấm mệt rồi. Chiều nay anh Tư gọi con bé Diệp Đô qua nhà anh một chuyến đi. Tôi sẽ dãi ngại cho nó và cần hỗ trợ một số việc. À, anh quý à, mời hai người về nhà tôi. Chúng bước cơm đậm bạc cùng hai ông cháu nghe. Nay cùng chỉ hai người thầy vừa về tới thành phố. Cô đã nhận được một cuộc điện thoại của người lạ. Nghĩ có ai đó cần hỏi nên cứ bấm nghe ngay. Alo, tôi là Ngô Phương Lý, xin nghe đây. Đầu dây bên kia giọng bà Mỹ Lạc hẳn đi. Chắc cho bà ấy khóc quá nhiều. Nên khuyên mãi bà ấy mới nén nỗi đau xuống, giọng buồn bã mà nói. Là tôi nè. Tôi là mẹ của cậu thanh niên hôm trước, cậu đưa vào bệnh viện. Cậu vẫn nhớ lời hứa với tôi chứ? Dạ, cháu vẫn nhớ ạ. Cậu có thể đến nhà tôi một chuyến được hay không? Chúng tôi đang rất cần cô giúp. Vậy bà cho chúng tôi địa chỉ đi, tôi sẽ mời sư phụ đến giúp bà. À mà khi nào chúng tôi đến thì được? Ừ, ngay bây giờ, càng sớm càng tốt nha. Bà Mỹ trả lời không hề suy nghĩ, lòng bà đang rối như tơ vò, không suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. Bà nức nở ở trong điện thoại. Từ hôm lão quản bỏ trốn, bà mới biết rõ bộ mặt thật của ông ta. Giận lòng sẽ không tin vào thầy bà gì nữa. Đụng một cái ông hào chết bất ngờ, khiến cho bà Mỹ phải thay đổi suy nghĩ đi. Cất chẳng đã bà mới phải tìm tờ giấy hôm nay đưa có số điện thoại trên đó. Cho nay địa chỉ xong, bà gấp máy. Mong là lần này gặp đúng được thầy tốt. Quả thực bà đã mất hết niềm tin, tiền mất tật mang, bà không cam lòng. Này cấp máy Mừng trở trong lòng, quay sang nói với sư phụ. Con vừa nhắc tới bảy á thì bấy nay gọi điện đến. Con nghĩ hai người đi theo con một chuyến đi. Biết đâu chúng ta lại tìm ra được manh mối gì đó. Nay vừa nói vừa đưa Mạnh Cháy ghi địa chỉ nhà bà Mỹ cho thầy tư. Thế, thầy, thầy có biết chỗ này không ạ? Đưa con với sư phụ tới đó đi, bây giờ đi. Ờ được rồi, để thầy đưa hai người đến. Cả ba bắt xe đến địa chỉ nhà bà Mỹ. Họ thấy bầu không khí tang thương bao trùm lên khắp căn nhà ba tầng lầu trọng lớn thinh lặng. Những dãy khăn trắng mướt phủ kín hầu như mọi thứ, càng tăng thêm hương vị ẩm đạm. Chưa vào tới bên trong, Ni đã nghe tiếng bà Mỹ khóc từ trong nhà vọng ra. Bà trách ông trời nở tước đi mạng sống của chồng mình, đẩy bà vào cảnh quả bụa đơn cô. Thấy ba người đến, bà Mỹ gạt nước mắt đứng dậy, chạy ra đón, kéo lấy tay Ni bà dỗi nói: "Mày qua cô đến rồi. Hầm cô Pháo Hưng sẽ giúp tôi xem gia trạch. Cô tự xem xem nhà tôi có bị ai chơi xấu hay không. Mà không việc thì ngưng trệ. Gia đình bất qua lục đục." Thẩm Nhất lại vẫn là phải chứng kiến người thân chết bất đắc kỳ tử như vậy. Thầy Quý không vội vào trong xem xét ông Hạo mà dòm ngó thám tính xung quanh một vòng. Đi ra cổng ngoảnh lại, ngắm căn nhà mục nát Trời thở dài lắc đầu. Thầy không nói gì, bà Mỹ lấy làm ngạc nhiên lắm. Chưa kịp hỏi, đã thấy thầy Quý di chuyển vào trong nhà, đứng giữa trung tâm phòng khách, đăm chiêu một lúc, trời chép miệng hỏi. Ừ, gia chủ xây nhà này lâu chưa? Bộ ông thầu xây dựng có hiểm khích gì với uh, gia chủ hay sao? Mà đặt lệch thương như vậy chứ. Bà Mỹ thôi không khóc nữa. Gạt nước giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, bà lo sợ hỏi: à, "Có chuyện gì sao thầy? Nhà này khi xưa mẹ chồng tôi mua tặng. Năm ngoái có sửa lại chỗ cho nó mới. Không biết thầy muốn nói điều gì? Xin thầy chỉ bảo." Phòng thủy học giữ vị trí của gia trạch cho làm năm phần quan trọng. Điều kiện và các khung của năm phần này đều khác nhau. Việc phân chia được xác định căn cứ vào chỗ đặt cái cửa chính đợ. Thầy vòng lại ra cửa, chỉ tay vào một chỗ cho nói tiếp. Năm phần quan trọng bao gồm ở uh, tiền chu trước vị, tức là lấy cửa chính làm thước của nhà ở. Phần này được gọi là tiền chu trước vị. Đó là nơi mọi người ra vào, cũng là nơi địa điểm hoạt động thường ngày. Khi ở đại kha lưu thông, thông thường ạ, uh, có cát mà không có hung. Đáng lẽ phải đặt bên kia, nhưng nhà bà lại đặt lệch sang hướng này, hung nhiều hơn cát, là xấu đó. Thứ hai là hậu huyền vũ vĩ, là phần hai đầu trước sau của mỗi tiện chu tước dĩ. Đối với dĩ trí cửa chính, ở đây phần nhiều dùng làm nơi để người trong nhà nghỉ ngơi, ở đó yên tĩnh. Vị trí này có một hoặc là hai tại khi vị. Muốn xác định một hay là hai thì phải nhìn vào vị trí của cửa. Nhà bà xây kiểu này dựng khi giảm đi trông thấy không tốt. Để chứng minh cho lời nói của mình, thầy Quý đứng giữa nơi gọi là hậu huyền vũ vị, lấy dẫn chứng cho bà Mỹ biết để bà ấy hiểu và mở rộng tầm mắt. Thầy Quý chỉ qua một chỗ khác của ngôi nhà, trời phân tích tiếp thứ ba là tả thanh long vị. Chúng ta đang đứng tại phòng khách trong nhà, mặt hướng ra cửa. Chất tượng bên trái mình là tả thanh long vị. Vị trí này quản nguyên nhân, cho nên rất hợp cho tụ khí. Có khi tụ thì sẽ có nguyên nhân phụ trợ. Chỉ tiếc nhà bà lại làm bên phải, đã không thu hút được tại khí, lại còn nghịch với nguyên nhân, thành ra tai nạn liên miên, bất trắc đủ đường đọ. trong thứ tư là hộ bạch hộ vị ở giữa phòng khách mà khương trà cửa vết tường bên phải chính là hộ bạch hộ vị bạch hộ vị quan tiểu nhẫn ở vị trí này của khy tụ thì bên cạnh sẽ có tiểu nhẫn kỳ đồ cần phải tránh đang tiếc lại đặt bài trí theo hương này không bị người ta chơi xấu mới là lạ đó làm mặt giận cuối cùng là trung cầu trần chỉ Đây là phần giữa nhà, thông thuộc không gian giữa của bốn phần trước. Nó là trung cầu tầng vị, ở vị trí này không nên bố trí phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh. Nếu không sẽ bất lợi đối với gia trạch. Sau khi xem kỹ nhà của bà Tô Kết dựng, nhà bà bị thợ xây chơi xấu rồi. Dời chỗ này qua chỗ kia, y như một căn nhà lưu động. Gió bề ngoài nuột nà nhắn bóng, sau bên trong lại là tai quả. Có phải từ sau khi sửa nhà, gia đình làm ăn xa súc hẳn đi, tiền giàu bao nhiêu cũng hết? Là do bà đặt hướng bếp bị sai, tiền bạc làm tra bị lửa đốt sạch, lấy cái gì mà dư giả chứ? Bà Mỹ thắng phục sát đất sau khi nghe mấy lời phân tích tận tình của thầy. Bà ấy trung trung gật đầu. Dạ đúng rồi. Thầy tiên đoán như thần vậy. Xin thầy có cách chỉ cho cách giải quyết đi. Tôi sẽ tạ lễ thật hậu hĩnh mà. <cười> Tiền bạc là vật bất ly thân. Giặc còn người mất, có gì chui độc. Người đi mãi mãi chẳng về, thu về lẻ bóng, u y dạ sầu. Ờ e là duyên kiếp trời định. Muốn tôi giúp trấn dạ trạch cho cũng được. Nhưng chợ sau đám tang của chồng bà đã. Trước mắt bà vợ tôi sẽ phải dãi ngải cho nhà bà. Tôi thấy ẩm khí ở nơi đây nặng lúp, làm không kỹ e là có người chết tiếp đó. Họ đi đến chỗ quan tài ngó vào nhìn. Và quả thật gương mặt của ông Hào mới ám ảnh làm sao. Không chỉ mất đi cập mắt, mà làn da trên ấy còn sưng phồng, những cái bọng nước nhỏ li ti sần sùi. Ngoài bà Mỹ Trang, chẳng có ai dám sợ. Thầy quý trút chiếc khăn tay trong túi, phủ lên mu bàn tay ông Hào, làm khăn lót, rồi mới dám nhấc cánh tay ông ấy lên, ngắm nghía một lúc rồi nói, Trung độc, theo tôi là trung độc đó anh tự. Nè, kinh nghiệm về lan y của anh á, anh thấy làn da này có phải trung độc Thủy Ngân hay không? Thầy Tư ngồi xuống, dùng kéo cắt lúp vải áo trên cánh tay, nhìn chằm chằm vào làn da sẫm xịt đầy mụn nhọt. Một lúc sau thì đắp. Cũng có thể đơn vịc. Nhưng mà tôi nghĩ không phải chết do trùng độc đâu. Bác sĩ cũng kết luận là mây nhiễm thủy ngân mà. Và đã cứu chữa cho mấy phải không? Bà Mỹ gật đầu, kể lại hôm vật mẫu anh hai lên và vô tình gặp những thứ kỳ dị bên trong đó. Bác sĩ cũng bảo là ông hào bị nhiễm thủy ngân nhưng đã chữa trị nên bệnh tình của ông cũng khá lên nhiều. Vậy mà cuối cùng ông vẫn chết trên giường bệnh, cũng không phải chết vì trúng độc mà chết do ai đó tra tay móc mắt. Camera trong bệnh viện đồng loạt mất tín hiệu ngay cái lúc ông Hạo bị người ta giết. Thông tin về hung thủ vẫn là một ẩn số. Các bạn mọi người vừa nghe xong tập 8 của Huyết Ngải Sáng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 9 của bộ truyện sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.